Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vậy sao? Cho nên mình mới muốn dọn ra ngoài huấn luyện bản thân tự lập Cô nói rất có lý lẽ Hơn nữa mình để đi làm, không dùng tiền của nhà nữa bình Hân trừng mắt lớn a cô thoảng thốt kiểu lên Xưa nay cô chưa từng nghĩ sẽ đi tìm việc bình Hân, cậu cũng nên học theo mình Làm phụ nữ thời đại mới Không nên dựa vào người khác Cô thành thật nói Vì sao? bình Hân không hiểu gì Cô thích dựa vào A Vũ Như vậy không tốt sao? Hồng Quân Huệ thấy vẻ mặt của mờ mệt không khởi lát đầu. Quên đi, mình thấy cậu cũng không thể, nhưng nhất định phải dọn ra ngoài. Đợi lát nữa chúng mình đi vào phố rồi tiền thể đi xem bản thông báo cho thuê nhà luôn. Nhưng cha mẹ cậu chưa đồng ý mà. Bình Hân hỏi, yên tâm đi, còn một tháng nữa sẽ thuyết phục được thôi. Cô không cảm thấy đây là vấn đề lớn. Bình Hân gật đầu, tính cách Quân Huệ trước giờ đều như vậy, nhưng mình vẫn thấy ở nhà tốt hơn. Đó là cậu thôi, Hồng Quân Huệ cười trêu. cô uống ngậm trà rồi nhìn ra ngã tư đường. Bên ngoài nóng lắm Mình chờ lát nữa một chút rồi mới đi nha Ừ Vịnh Hân nhìn theo mắt cô Mấy ngày nay nhiệt độ đều sắp xỉ 35 độ thật khiến người ta không chịu nổi Đột nhiên có nhìn chăm chú một điểm Đưa người ra phía trước Cơ hồ đụng đến tấm kính trước mặt Cậu đang làm như vậy Hồng Cung Huệ thấy hành động kỳ quái của cô liền hỏi Là mẹ của A Vũ Vịnh Hân can tự sát vào tâm kính Muốn nhìn rõ hơn Bà đi với một người đàn ông mặt tây trang Hai người nói nói cười cười Mắt bình Hân trừng lớn Cô chưa từng thấy gì cười bao giờ Người đàn ông kia là ai mà lại có bạn lệnh lớn như vậy Đừng nhìn nữa họ đi xa rồi Hồng Quân Huệ nói Mẹ A Vũ cô chỉ thấy có một lần Khi ấy cô đến nhà Vịnh Hân chơi Nên tình cờ gặp Cô nhớ rõ bà ấy rất lạnh lùng Không thích gần gũi người khác Không biết người đàn ông kia là ai nhỉ bình Hân nhíu mày uống một ngụm nước cam Có khi là bạn trai của bà ấy Sao có thể như vậy Cô hơi kích động ngắt lời quân hòa. Hồng quân hòa buồn cười nói Cậu kích động như vậy làm gì? Không có, mình chỉ thấy gì vẫn luôn thích chú Lương Sao lại có thể có bạn trai được? Nhưng bọn họ chia tay cũng mười mấy năm rồi Hơn nữa số lần gặp mặt Cũng không đếm quá đầu ngón tay Cho dù có thích đến thế nào Cũng nhạt ngòa thôi Cô biết Vịnh Hân vẫn hy vọng bọn họ có thể tái hợp Nhưng mà Vịnh Hân cắn môi dưới Còn nói gì thêm nữa Tám năm nay cô vẫn hy vọng gì có thể ở cùng bọn cô, nhưng dì luôn từ chối, chưa lòng ý lần nào. Cô mơ hồ cảm thấy dì không thích cô lắm, dì ở trong thành phố một mình, thỉnh thoảng đến thăm A Vũ nhưng chưa từng nán lại quá lâu. Cô từng hỏi dì Lâm lý do nhưng bà cũng không nói gì nhiều, chỉ nói chị không thích mẹ cô, cho nên cái gì liên quan đến mẹ cô thì bà ấy đều không thích, mà cô càng lớn thì lại càng giống mẹ. Về phần vì sao bà ấy không thích mẹ cô thì dì Lâm không nói, cho đến giờ cô vẫn không biết vì sao trước đây cô bám lấy A Vũ coi điều ấy là lẽ tất nhiên nhưng từ khi mẹ A Vũ xuất hiện nội tâm cô vẫn luôn mơ hồ bất an vốn nghĩ ở cùng gì là biện pháp tốt nhất nhưng không ngờ gì lại không đồng ý điều này khiến cô lâm vào thế lưỡng nan bởi vì cảm thấy mình là trở ngại của hai mẹ con A Vũ nếu không vì cô mẹ con bọn họ bây giờ đã ở cùng với nhau rồi cô đã từng phân vân còn hỏi A Vũ muốn ở cùng mẹ không Nhưng anh nói là anh nhận lời với cha rồi và chăm sóc cô đến khi cô trưởng thành có thể tự chiếu cố bản thân mới thôi. Cho nên hiện tại anh vẫn sẽ ở đây với cô. Nghĩ đến điều đó tâm tình của cô trở nên không tốt. Cô năm nay sắp 18 tuổi cũng coi như người lớn. Nói như vậy A Vũ sẽ rời bỏ cô lòng cô không khỏi trầm đến đáy cốc. Này cậu bị làm sao vậy? Sao mắt đỏ hoe vậy? Hồng quân Huệ nghiêng đầu nhìn cô. Cô hít hít mũi. Không có mình đang nghĩ đến A Vũ. Trời ạ Hồng Quân Huệ vỗ tráng Cậu mới ra ngoài có một chút mà đã nhớ anh ấy đến phát khóc Cậu có bệnh à Không phải là vì A Vũ sẽ bỏ mình đi Anh ấy nói cho đến khi mình lớn lên Sau đó anh ấy liền Cô hít hít mũi dụi dụi mắt Vì sao phải bỏ cậu mà đi Hồng Quân Huệ hiền vẻ kinh ngạc Anh A Vũ không phải thích bệnh hơn sao Sao lại phải đi Anh ấy có mẹ mà Không thể cứ ở nhà mình mãi được Quân Huệ cậu có thấy mình rất ít kỹ không Chím A Vũ đến tận bây giờ Mình có làm, mình có dì Lâm, có A Vũ Nhưng dì Dương bao năm qua chỉ có một mình Bà ấy nhất định rất cô đơn Cô càng nghĩ trong lòng lại càng thấy bất an Cậu nghĩ nhiều đến thế làm gì Đừng tự làm khổ mình Cha mẹ anh A Vũ ly hôn đã lâu Sau đó dì Dương bỏ lại con ra nước ngoài Suốt 5 năm không có chút tin tức Nếu mình mà là A Vũ Thì mình cũng sẽ không muốn liên quan gì đến bà ấy nữa Bà ấy có tư cách gì yêu cầu con trai Phải sống cùng với bà ấy chứ Hồng cung hoè hừ lạnh một tiếng Cô xưa giờ vẫn luôn là người ăn oán rõ ràng, nếu không phải không muốn Vịnh hơn đau lòng thì cô thậm chí đã quả trách luôn cả cha của ấy rồi, loại cha gì mà ngay cả con gái cũng không để ý tới vậy. Nói thì nói như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net